Chương 1146 Trao đổi Mang hộ tử Hạng lập lúc này mới chú ý tới khuôn mặt của Nguyên Anh, không khỏi ngây ra. Hạng nhớ không nhầm, mang hộ tử năm đó cũng sắp hết thọ nguyên. Đến nay cũng đã gần 200 năm trôi qua. Hạng là cũng đã tỏa hóa rồi. Tại sao Nguyên Anh vẫn còn tồn tại trên đời, lại còn rơi vào tay của cực âm tổ sư. Trong lòng cảm thấy kỳ quái. Hàng Lập cũng không vội vàng diệt sát cực âm, cẩn thận đánh giá hai mắt Nguyên Anh của mang hồ tự. Bỗng nhiên tay nhấc lên, hư không đánh ra một trạo. Một bàn tay to hiện trên Nguyên Anh, như tia chớp chụp xuống. Thoàn cái liền đen Nguyên Anh, mạnh mẽ cường bức, bắt vào trong tay. Nòng ngón tay lên mang màu xanh chấp động không dứt, Nguyên Anh không thể mãi may nhúc nhích một chút nào. Hàng Đạo Hữu, không cần cẩn thận như vậy, lấy tình hình hiện tại của ta. Ngay cả thuấn di thuật cũng không thể nào thực hiện. Còn có năng lực chạy trốn đi đâu được chứ? Quyền Anh mang hộ tự, ngay cả một chút giải dụ cũng không có. <cười> cũng chưa biết được. Bớt quá ta cũng không nghĩ tới. Các hạ còn có thể sống đến tận bây giờ. Nằm đó ở trong hư thiên điện, người đối với hàng mộ cũng không có hào ý. Bây giờ lại chủ động nhảy ra, muốn để ta tiện người lên đường sao? Hàng lập sắc mặt trầm xuống. Đào hữu đã tiến dài lên Nguyên Anh hậu kỳ. Nếu là truy cứu truyền hư thiên điện, tất nhiên có tư cách nói những lời này. Nhưng năm đó, Hàng Huynh chẳng qua là một tu sĩ kết đăng, mang mộ thật không có chỗ nào là không phải. Hơn nữa cho dù đạo hữu không động thụ, mạng mộ vừa rồi vì tránh thoát cấm chế, cũng đã tiêu hao hết tình nguyên còn sót lại, các bạn không thể nào sống bao lâu. Nguyên Anh lộ ra ý không sợ sinh tử, Lời này cũng không phải là giả, người đã suy yếu dạng này, Nguyên Anh tiêu tán chỉ là việc trước mắt. Hạng Mộ cũng không phải hạng người ân oán không phân minh, người tuy rằng đối với ta bất vô lễ, nhưng năm đó Tạng Âm kiện Hoàng lần Giáp từng cứu ta một cái mạng nhỏ, ta cũng không thừa cơ hãm hại ngươi, việc này xem như huề nhau. Hạng Lập trầm ngâm trong chốc lát, nói toạc ra những gì mang hộ tử đã tiên đoán. Mạng mộ cũng không phải là ý định tặng ngươi bảo giáp, năm đó chỉ là muốn mượn dùng yêu thú của ngươi để đoạt bảo mà thôi, người cũng không nhất định đem việc này để ở trong lòng. Mang hội tử ngẩn ra, cười khổ. Bất kể dụng ý ban đầu của người như thế nào, Hoàng Lân Giáp đã cứu ta một lần là thật. Chẳng qua người cũng đừng trông cậy, ta sẽ xuất thủ cứu người. Người tự sinh, tự diệt đi. Hàng Lập nhạc nhạc nói, một tay bung lên, một bàn tay to màu xanh liền tiêu tán. Người anh mang hộ tử một lần nữa, khôi phục tự do. Sau đó, Hàng Lập xoay chuyển ánh mắt, một lần nữa nhìn cờ băng bên cạnh. Hàng Đạo Hữu, cực âm tổ sư này, Cùng ta kết hạ huyết hại thâm thủ, có thể hay không giao cho ta sự trí, để mang mộ trước khi chết được đạt được ước nguyện. Nguyên Anh mang hội tự hít sâu một hơi, trợn mắt nhìn cực âm tổ sư bị băng phong một lần, lần nữa đưa ra yêu cầu lúc trước. Cực âm cùng ta thù hận không nhỏ, ta sẽ tự mình động thủ, không cần người nhúng tay. Hàng lập không quay đầu, một mực cười tuyền ta nguyện ý dùng một ít tài liệu quý hiếm được chính mình cất giấu, cộng thêm bí thuật điện tịch của bản thân, dùng để đổi lấy cơ hội lần này. màng hộ tự trong lòng khẩn trương, vội vàng đưa ra điều kiện trao đổi của mình, không còn che giấu cái gì. hàng lộc quay đầu nhìn quyền anh liếc mắt một cái, bỗng nhiên cười khẽ. màng đạo hữu rốt cuộc có dụng ý gì? thì nói thẳng ra đi. ta cũng không tin đạo hữu chỉ là vì báo thù, liền nguyện trả giá rất lớn như vậy. Nếu nói cho ta biết ngọn nguồn chi tiết trong đó, chỉ cần không can hệ gì tới ta, nói không chừng ta còn có thể đáp ứng việc này. Mặt khác, ta đối với sự tình của Mang Huynh, tại sao lại rơi vào trong tay cực âm cũng rất tò mò. Hy vọng Mang Đạo Hữu cấp cho Hạng Mộ một lời giải thích. Hạng Lập thản nhiên nói, nghe Hạng Lập hỏi về xuất đuộc trên mặt Nguyên Anh dần dần biến mất, nhưng có chút chần chừng Thôi vậy, điều này cũng không có gì để giữ bí mật. Ta liền nói toàn bộ cho đạo hữu nghe. Mang hộ tự thở dài một hơi, rốt cuộc hạ quyết tâm. Hạng mộ xin chăm chú lắng nghe. Hạng lập bất đồng thành sắc nói. Lập tức, ống tay áo của hắn hướng trên khối băng phớt một cái. Tất cả kim sắc vi kiếm đều bị một cổ thanh hà cuốn quay trở về. Trầm nhé mắt, chim vào trong cổ tay áo không thể bóng dáng. Kỳ thật, hạng đạo hữu nên biết. Ngay từ lúc hơn trăm năm trước, thọ nguyên của mang mộ xem như đã tận. Cho dù trong hư thiên điện chiếm được một ít linh dược kéo dài tuổi thọ, cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Tại hạ sợ dị còn nguyên anh tồn tại tới nay, chẳng qua là bị cực âm dùng một loại bí thuật ác độc mạnh mẽ kích phát tiềm lực nguyên anh, làm cho ta miễn cưỡng sống lâu thêm mà thôi. Vì làm kéo dài thọ nguyên đến cực đại giới hạn, làm cho hùng lực của ta cũng vô duyên vô cớ tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng Nguyên Anh tán loạn, tinh hồn từ nay về sau không thể tồn tại hậu thế, không còn có thể chuyển thế luân hồi Mang hộ hồ tự nghiến răng nghiến lời nói. Hạng lập ngay sau những lời này, cũng không nói thêm. Hạng biết đối phương khẳng định sẽ không chỉ nói chút đầu không đầu không đuôi như vậy. Quả nhiên, mang hội tử không cần hắn thúc dục, liền tử nói tiếp. Năm đó, ta có được một khỏa bộ thiên đăng. Sau khi ra khỏi hư thiên điện, cũng được một quảng tiêu giao. Những người khác Cũng không có ai vì một viên đan dược mà tìm ta phiền toái. Nhưng hảo cảnh chẳng dài. Thọ phương của ta mau hết là bị gia hỏa lục đạo kia ngăn chặn ở chỗ ở. Sau đó hắn lại dùng thi thể ta, sau tòa hóa, để tu luyện ma công. Mạng mộ tự nhiên không chịu đáp ứng việc này. Kết quả bị hắn dùng lực cực chân ma công đánh thành trọng thương. Cũng may ta coi tu vi cũng không kém. Đúng lúc thi chuyện bí thuật thì trốn thoát. Cũng không nghĩ tới trên đường lại đừng phải lão tạc cực âm này tặc tử này thực âm hiểm, vừa thấy ta thân chịu trọng thương, lập tức ra tay công kích. Ta cùng hắn đại chiến ba ngày ba đêm, bởi vì thương thế phát tác nên thân thể bị hủy. Quyền Anh cũng liền rơi vào tay hắn. Lão bà này tham đồ cất dấu của ta cùng khỏa bộ thiên đăng, liền nhốt ta bên người liên tục tra hỏi, kéo dài cho tới nay. tra hỏi, hẳn đối với người không có vận dụng siêu hồn thuật. Hẳn lộc nghe vậy có chút ngạc nhiên. À, nếu là tu sĩ khác, thậm chí tu sĩ nguyên Anh Hậu Kỳ rơi vào trong tay người khác, tự nhiên khó thoát khỏi mạnh mẽ kết cục siêu hồn, nhưng mang mộ tu luyện thiên ma công lại hoàn toàn không sợ thuật này, có thể đem thần niệm thủ chặt tinh hồn bên trong, không thể nào mạnh mẽ siêu thụ được, nếu cố tình gia tăng uy lực siêu hồn thuật, cũng chỉ khiến cho ta hồn phi phách tán, muốn biết bí mật của mang mộ, quả là việc suy si tâm vọng tưởng đi. Mang hộ tử cười lạnh, ngạo nghề nói. Có loại bí thuật này ư Hàng lập đưa lông mày vừa đồng Phản phất, có chút động tâm Đương nhiên, người cho là thiên ma công Chỉ có hư dành sao Chẳng qua là mang mộ chưa từng có truyền ra ngoài Việc này thôi Cực âm không cách nào, đành phải cách một đoạn thời gian Là dùng thi họa đến trà tấn Nguyên Anh mang mộ Nhưng mang mộ sao dễ dàng chịu khuất phục như vậy chứ huống hộ cho dù có nói ra Cũng vẫn khó thoát khỏi kết quả Hồn phi phát tán Chẳng qua Nguyên Anh trải qua bí thuật của hắn Mạnh mẽ tăng lên hơn trăm năm thọ nguyên sau, quả thật đã như đèn cạn dầu, trừ phi thi triển bí thuật, tại căn nước tình nguyên Nguyên Anh của một gã khác, nếu không nhất định, không thể nào luân hồi. Nhưng dù tính làm như vậy, thật sự còn có cơ hội kiếp sau hay không, đây đều là nói nước đôi. Nói tới đây, Nguyên Anh mang hộ tử, nhìn chầm chầm cực âm tổ sư, trầm làm băng, hận không thể nào trực tiếp căng xé, nét mặt oán độc. Thì ra là như vậy. Người tình căng nút Nguyên Anh cực âm, nhằm tìm cơ hội kiếp sau. Loại này bí thuật, bản thân ta từng nghe nói qua. Bất quá là có hữu hiệu hay không, thật đúng là không cách nào nghiệm chứng. Hàng lập sờ cầm thì thào nói. Bất kể là thật hay giả, bí thuật này cũng là cơ hội duy nhất của ta. bằng bộ dù sao vẫn thử một lần. Dù sao những thu hoạch này của ta về sau, nói không chừng là giúp cho người phần nào. Tốt hơn hết là đổi lấy một đường sinh cơ này. Bạn hồ tử bất đắc dĩ nói Cũng thật, chỉ có thể như vậy thôi Khoảng bộ thiên đàng của người vẫn còn chứ Hàng lập trầm ngâm một chút sau Chầm rãi hỏi Không còn, vừa ra khỏi hư thiên điện Đã được ta cắn nuốt luôn rồi Nhưng không ai biết đối với ta Các bạn không có nhiều hiệu dụng Cực âm kia thế tù về ta So với trước kia vẫn như vậy Là cho rằng ta còn giữ đan dược này chưa dùng đến Đối với ta vẫn ép hỏi tung tích của nó nếu không hẳn đâu có kiên nhẫn lâu như vậy cho hỏi ta đều là chuyện nói nước đôi. mang hộ tự thản nhiên phi thường trả lời. Ồ, có chuyện như vậy sao? hạng lập trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. hạng lập năm đó dùng bộ thiền đan hiệu quả rõ ràng cực kỳ. chẳng qua đối phương cũng đã tới nông nổi như bây giờ. phạm trần cũng sẽ không nói dối. xem ra bộ thiên đan đối với tư chất của tu sĩ nguyệt anh cải thiện cực kỳ bé nhỏ. đương nhiên điều này cũng có thể bởi vì Quyền lại tư chất lên căng của đối phương quá kém, không có nhiều cải thiện. Hàng lập tự cân nhắc trong lòng như vậy. Ta có thể thành toàn việc này cho ngươi, nhưng trước hết hãy đem khẩu quyết thiên ma công cho ta xem xét một phần. Sau đó ta đã đem cực âm giao cùng ngươi xử lý. Ta đối với bên trong khóa hồn bí thuật, cảm thấy hứng thú. Cuối cùng chờ ngươi cắn nước hoàn toàn nguyên anh của hắn xong thì mới nói cho ta biết đồ vật khác cất chứa ở chỗ nào. Hạng Lập trầm ngâm một chút, liền nhìn chằm chằm Nguyên Anh của mang hồ tử, từ từ nói. Được, không thành vấn đề. Nguyên Anh nghe vậy, mừng rỡ, không thèm lo lắng hỏi. Hạng Lập gợt đầu, nhưng vừa thấy Nguyên Anh thần sắc, có chút uể oải, bỗng nhiên hai tay bấm niệm thần chú, và đạo pháp quyết liên tiếp đánh trên người Nguyên Anh của đối phương. Nhất thời, đủ mọi màu sắc linh quan ở bên ngoài thân chợt lóe. Nguyên Anh trong phút chốc, tinh thần rung lên, lại tốt lên rất nhiều. Đà tà đạo hượng, đà tương chờ. Mang hộ tử cảm kích, bật thốt lên lời tạ ơn. Hàng lập khoát tay áo, giơ tay lên, một khối ngọc dạng trống rộng màu trắng nhạt trực tiếp ném tới. Nguyên Anh vội vàng hẽ cây miệng nhỏ, phùng ra một cổ kim hà nhàn nhạt, thoảng cái đem ngọc dạng cuốn vào trong, làm cho hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại, bị Nguyên Anh đưa tay, bắt tới trong tay. Sau đó, nhạt nhạt cúi đầu nhìn xuống, bắt đầu phục chế pháp quyết. Phục chế một phần pháp quyết không biết đã ghi nhớ qua bao nhiêu lần, đối với mạng hộ tử mà nói tự nhiên không cần tốn quá nhiều sức. Một tuần trà trôi qua, Nguyên Anh liền mở ra hai mắt, cánh tay nhỏ bé dường lên, một đạo bạch quan thẳng đến hàng lập, phóng tới. hàng lập đưa tay, đem bạch quan tiếp nhận, lên quang chợt lé, ngọc dạng khôi phục lại, nguyên lai thể tích. Mạng huynh sẽ không động tay động chân trong pháp quyết đó chứ? Hạng lập nhìn thoáng qua vật trong tay, nhưng lại đột nhiên lộ ra vẻ mặt giống như cười chế nhạo. Hàng huynh nói giận rồi, lấy cảnh giới tu vi hậu kỳ của đạo hưởng, công pháp thực giả ra sao, xem là biết ngay. Hơn nữa mạng mộ bây giờ, thần đã rơi vào tình trạng như vậy, sao lại gây ra cái chuyện hại người hại mình như vậy chứ? Nguyên ngành nghe vậy, cũng lộ ra thần sắc giờ khóc giờ cười. Chương 1147 Loạn Khởi Hàng Lập cười hát hát, không nói cái gì, đem thần niệm hướng tới bên trong ngọc dạng, ở trong tay áo rồi đào qua. Nhưng chỉ mới thử xem qua có một chốc, sắc mặt Hàng Lập đại biến. Đầu tiên là biểu hiện ngạc nhiên, hắn lộ ra vẻ mặt khó có thể tin được, cuối cùng lại trở nên kinh hỉ. Nguyên Anh của mang hồ tử chứng kiến một màn này, đầu óc hơi có chút mơ hồ. Bất quả hắn đích thực, không có động tay động chân gì đến khẩu quyết này, nên cũng không có gì phải lo lắng. Sau chừng một tuần hơn, lâu hơn so với suy đoán của màng Hồ tự Hạng Lập mới đem thần thức thu lại, nhưng sắc mặt hắn nổi lên thần sắc bất định, khó đoán được. màng Huynh, người từ đâu học được thác thiên Ma Công này, có thể cho ta biết là lịch của nó hay không? Hạng Lập chậm rãi, mở miệng hỏi. là lịch ư, Ma Công này đúng là công pháp nội danh ở loạn tinh hại, vốn lưu truyền đại lâu, còn hơn cả lục đạo, lục cực Hi Ma Công, thành danh cũng không thể nào nhỏ được. Chẳng qua công pháp này, luôn luôn lưu truyền đơn mạch, ta cũng nhờ cơ duyên gặp được gia sư nên mới có thể học được. Sao chứ? Công pháp này có gì không ổn hay sao? Nguyên Anh khó hiểu hỏi. Không có gì. Ánh mắt hạng lập chợt lóe lắc lắc đầu, hắn lật bàn tay, ngọc dạng liền biến mất, không thể bong dáng. Nếu như hạng huynh lo công pháp này thiếu sót, lại không rảnh để tu luyện, tùy tiện tìm một gã đệ tử để truyền thụ cũng được. Chỉ cần thác thiện ma công không bị đoàn tuyệt truyền thừa, vậy là được rồi. Mạng hồ tử thấy hàng lập có chút lạ lạ, những lời đó sao có thể tin hoàn toàn, nhưng gã vẫn thản nhiên nói, một chút ý tứ truy vấn cũng không có. Đối với gã mà nói, nếu phải chọn, đương nhiên căn nút nguyên anh của cực âm mới là chuyện trọng yếu, cho nên gã lập tức còn nói thêm. Đạo hưởng đã xem qua công pháp, không biết mạng mộ có thể động thủ được hay chưa? Nói đoạn, hai mắt Nguyên Anh hồng quan chợt lóe trên mặt hiện ra một tầng sát khí. Đương nhiên là được rồi. Bất quả bây giờ màng huynh có chút suy yếu, người có muốn hạng mộ trợ giúp một tay hay không? Hạng lập nhìn cực âm tổ sư trong băng, cười hỏi. đa tạ ý tốt của đạo hữu, nhưng không cần phải như vậy. Mạng mộ mặc dù bây giờ pháp lực không bằng một phần mười như trước, nhưng để đối phó với một tên tu sĩ vô pháp nhất nhất lại vẫn còn là quá đủ rồi. Mang hồ tử lắc đầu, vô cùng tự tin nói. Vậy thì tùy mang huynh, ta bây giờ chờ bên ngoài vậy. Hạng lập mỉm cười, không có nhiều lời, thân hình loáng lên một cái, người đã tới ngày lối vào, từ từ đi ra khỏi thạch thất. Nhất thời, bên trong chỉ còn lại nguyên anh của mang hồ tử, và cực âm tổ sư đã bị đóng băng. Ánh mắt nhìn trọng chọc, chọc vào cực âm tổ sư, trên mặt hắn hiện ra vẻ âm trầm. Còn cực âm tổ sư vừa phường nhúc nhích, những hai mắt đồng thời lộ ra thần sắc sợ hãi dị thường. Hàng lập đứng trong thông đào ở bên ngoài thạch thất, cầm ngọc dạng trong tay ngắm nhìn, trầm ngâm không nói. Trong thạch thất vẫn yên tĩnh như thường, không có một chút âm thanh mảy may truyền ra. Sau quá một chung thời gian mới có một thanh âm hơi có phần mệt mỏi truyền ra. Hàng đạo hưởng, người có thể tiến vào. Đúng là lời của mang hồ tử, chỉ là nghe có vẻ khàn khàn. Hàng lậm khẽ dưới đôi mày kiếm, bắt chéo hai tay, ngọc dạng trong tay lại lần nữa biến mất vô ảnh vô tung. Hắn xoay người, đi vào trong thạch thất. Chỉ thấy làm sắc cờ băng vẫn bình yên vô sự, đứng thẳng ở chỗ cũ. Nhưng trong hai trọng mắt của cực âm tổ sư, lại như mắt của con cá đã chết vậy. Toàn bộ khí tức kinh mạch đều không có. nguyên Anh lại trôi nổi trên lam băng. Thân thể của nó so với lúc trước lớn hơn một chút, hơn nửa sinh khí dư dật. Không còn bộ dáng suy yếu như lúc trước. chẳng qua trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thần sắc lại tràn đầy vẻ mệt mỏi. Lần này đã tạ hạng huynh. Ta bây giờ tạm thời khôi phục hơn phân nửa tinh khí. Phải nhân cơ hội lần này lập tức tỏa hóa đi. Bạn không thì chỉ như kiếm củi ba năm, thiêu một giờ thôi. Đồng phụ bí mật của ta là ở. Nguyễn Anh thấy hạng lập lập tức truyền âm, nhưng nói xong lời cuối âm thanh nhỏ dần. Hàng Lập Ngưng Thần sau khi nghe vài câu, thần sắc không đổi, gật gật đầu. "Hôm nay, mạng mộ đại cơ đã báo, lúc này đây sẽ tỏa hóa, hàng đạo hữu cứ tùy ý rời đi." Nguyên Anh thổi ra một hơi dài, thần sắc bình thản nói, thân hình lập tức loãng lên một cái, trực tiếp băng tới một góc thạch thất, khoanh chân ngồi xuống. Trên thần Nguyên Anh, kim quang chói mắt, khí tức cũng biến động bất định, lúc mạnh lúc yếu. Hàng Lập mỉm cười, Cũng không hề để ý tới việc tỏa hóa của mang hồ tử, mà hai tay đang nắm, lại một lần nữa dương lên. Tiếng lùi mình nổi lên, mấy đạo kim hồ thô to bắn ra, kết về hướng cự băng. Tại giữa đó, kim quang không có phát động bạo liền, mà ngay ở giữa khối băng, có một số điện quan tinh tế, rất bé nở tung ra, đem thần sát cực âm tổ sư cùng động hóa biến thành một toái thi. Hạng lập liếc mắt nhìn một cái, sau khi xác định phân hồn hoặc là để nhị nguyên thần bên trong nó, quả thật không tồn tại, lúc này hắn mới gật đầu hài lòng, đồng thời quay đầu đi. Và lúc này, linh quang bên ngoài Nguyên Anh đang lưu chuyện, đã bắt đầu hiện ra một khe bé tí ti. Trong cái khe đó, kim quang lập loè, kim sắc dịch thể cuồn cuộn, phản phất như muốn chạy cả ra ngoài. hai mắt hạng lập nhíu lại, nhìn chầm chầm vào Nguyên Anh của mang hồ tử. Cứ như vậy không nói gì. Phanh, sau một tiếng vang nhỏ, toàn bộ Nguyên Anh vỡ tan ra, hóa thành điểm điểm kim quang, dần dần tan biến ở giữa hư không. Tận mắt nhìn thấy Nguyên Anh của mang hội tự tỏa hóa, hàng lập khẽ thở dài, nhấc tay lên nhằm ngay tàng thi trên mặt đất, bắn ra. Một viên hỏa cầu bắn đến, đem hết thảy tàng thi trên mặt đất, bao phủ vào bên trong hỏa quang. Hàng Lập cũng không thèm nhìn tới hỏa quang, hóa thành một đào thanh hồng, lượng vòng tại thạch thất một lúc, rồi thoáng một cái, bắn nhanh ra. Đồn quang ở trong thông đảo chợt lué, sau đã biến mất vô ảnh vô tung. Bởi vì đi ra ngoài, Hàng Lập không hề bảo lưu kiên kỳ gì, vậy cho nên dưới độn tốc hoàn toàn được phát động, trong chốc lát, hắn đã đến điểm cuối của thạch thất này. Trầm đá liên quan chấp động, chẳng phía trước mặt, Hàng Lập cũng không hề do dự. Hắn khoát tay, nhất thời từ đầu ngón tay, phát ra kim mang chấp động, phóng ra kim khí bắt đầu đem thạch môn chạm buông ra. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một trận địa chấn đất rung núi chuyện to lớn truyền lại, cả thông đạo đều rung rầy không ngớt, cùng lúc đó nó còn phát ra âm thanh ầm ầm vang vòng. Hàng lập ngợt người, tùy trong lòng hơi giật mình, nhưng động tác trên tay hắn không hề dừng lại một chút nào. Vài đạo kim sát trùng điệp, quan hạnh giao thoa xen lẫn vào nhau cùng chạm đến. Thạch môn liền tứ phân ngụ liệt rồi mở ra. Thần hình loãng lên một cái, người đã xuất hiện tại bên ngoài thạch môn. Bên ngoài chính là tầng một của dạng lâu, mà một góc thạch môn này chỉ là mật môn của tòa lầu cát đó mà thôi. Bất quá, vừa ra khỏi thông đạo, bỗng dốc nhiều tiếng nổ lớn chớp lên vài lần. Từ bên ngoài cổng của tòa lầu cát vẫn còn phát ra dòng cười cuồng tiếu của người nào. Tiếng hét phẫn nộ, thỉnh thoảng lại có tiếng gạo thét bạo liệt, liên tiếp truyền đến, giống như biến thành một trường kịch chiến đền phong. Đúng là có người ở bên ngoài, đang thi pháp tranh đấu. Hàng lập nhíu mày từ bên ngoài lầu cát, một luồng hồng quang lại bay vụt vào. Vừa nhìn thấy người bên trong lầu cát, chẳng biết là ai, đã quát to lên. Không hay rồi, trên thích thạch phong, có yêu thú. Gã lại đột nhiên hô. Ồ, người là ai? Ồ, trưởng lão đâu rồi? Tên tù sĩ này, vừa thấy người trong đại sản dừng lại, cũng không phải là cực âm tổ sư như tưởng tượng của gã. Trong lòng hoảng sợ, bật miệng cả kênh kêu lên. Hàng lập chỉ cười lạnh một tiếng, miệng hé ra, một đạo kim quang chợt lóe lên rồi biến mất. Ở phía đối diện, lập tức truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. tu sĩ trong hồng quang, bị kiếm quang hiện lên, quỷ dị bên người chém làm đôi. Hai đoạn tàn kiếm xích hồng cũng rớt xuống. tu sĩ kết đàn kỳ của nghịch tin bên này. Coi như đã xong, ngay cả mặt mũi tướng mạo Hàng Lập cũng không cẩn thận xem xét kỳ càng, rút cuộc lại hồ đồ, bỏ đi tánh mạng mình. Bất quá, Hàng Lập từ mấy câu nói của đối phương cũng dễ dàng phán đoán ra một chút, dường như là hai yêu tộc yêu thú, đột nhiên nhầm ngay nghịch tình minh, tiến hành đánh lén bất ngờ. Trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng hắn lại không muốn cái dính líu gì vào trong chuyện này, hai tay lập tức kết quyết, thu liệm khí tức trên người xuống. Tiếp đó thân hình lại loan lên, liền ngẩn dấu hành tung của mình. Sau đó, mới người ngang hướng về lầu cát bên ngoài, nhẹ nhàng bay đến. Nhưng hắn vẫn còn chưa kịp bay đến phía trước đại môn, thì đã nghe một tiếng giống to, giống như tiếng sấm nổ từ trên không trung, cuồn cuồn truyền đến. Đường đào hưởng, hiện tại hại tộc chúng ta đều động nhiều hóa hình tộc nhân như vậy. nghịch tình mình bọn ngươi, tuyệt đối không thể nào ngăn cản. Nếu thức thời, thì lập tức ngoan ngoạn, đem định dài cực phẩm linh thạch giao ra đây. Hải tộc chúng ta còn có thể cho các ngươi một con đường sống. Lời của người này không chút nhân nhượng, nhưng tu vị quả thật kinh người. Một ít tu sĩ bậc thấp của nghịch tên Minh ở bên ngoài tòa lầu cát, bị mấy câu nói đó trực tiếp chấn động thân hình như nhột ra, linh lực trong cơ thể một hồi ngưng trẻ mất linh nghiệm. Hàn Lập sau khi nghe được mấy câu than chốt cực phẩm linh thạch, trong lòng lại càng thêm giận mình. Cơ hồ không chút nghỉ ngợi, bắn nhanh đến chỗ đại môn của tòa lầu cát. Nhìn về hướng âm thanh trên bầu trời cao, chỉ thấy phía bên ngoài rối loạn thành một đoàn. Khắp nơi linh quan chất động, liên tiếp những âm thanh bạo liệt nổ tung. Có mười mấy tên tu sĩ, cùng một số yêu thú hình thù quá dị, đang hứng khởi đánh nhau rất kinh khủng. Ở trên cao, mây mù lam nhạt, cơ hồ che lấp cả bầu trời. Mà dưới đám mây mù, một vài nhóm đang giằng co đánh với nhau. Trong đó có một lão mặt lam bào, tướng mạo lão này gầy gò, một tay cầm thanh sắt kính tự, một mặt phóng ra vô số đạo thanh quang chói mắt, tại kia khu sự một thanh làm sắc phi kiếm, phản phất như giao lòng xuất hại. Đối thủ của lão là một đà đầu thân hình béo, cao lớn dị thường, hai cánh tay đều đeo một kim sắc viên hoàng, nhưng lại cầm trong tay một viên bát, miệng phun ra trần trần lam vù, từ đầu đến cuối công kích tới lão già gầy gò. Mà tiếng giống to, giống như tiếng sấm điên cuồng nọ, chính là từ trong miệng gã đầu đà này phát sinh ra. Hàng lập làm mang chợt lóe, chăm chú nhìn gã đầu đà, thấy nơi cái cổ của gã, có vài miếng lần phím mỏ bạc, Còn như rỡ. mấy chỗ khác, hai người một nam một nữ đang hợp sức đánh với một gã nhỏ xinh, trên đầu mặc một cặp sừng ngắn. Một hôi bào lão già khác thì dùng một hồ lô thả ra trần trần âm phong cùng một gã toàn thân bao phủ trong xích diệm, hai nhân ảnh này dường còn với nhau bất phân thắng bại. Mà ở một chỗ xa hơn một chút, một đoàn huyết sắc vũ khí lớn quay cuồng bất định, bên trong mơ hồ có tiếng gào thét, tiếng bạo liệt nội tông truyền ra, từ hồ có người trong đó đánh nhau kịch liệt, có lẽ là không dễ chịu gì. Trong nhất thời vô pháp nhìn ra ai thắng ai bại, xem ra việc nghịch thiên minh đã đứt tu sĩ Nguyên An Kỳ của mình về sớm, thật đúng là hành động khôn ngoan. Bằng không chỉ dựa vào thủ vệ bình thường sớm đã bị người ta công phá rồi. cái gì mà cực phẩm linh thạch? chẳng lẽ tài hạ nghe nhầm? tài đâu có cực phẩm linh thạch gì đâu. lão giả gầy gò, sắc mặt không đổi, đem pháp bảo thúc dục, khiến uy lực của nó càng tăng, nhưng lại mở miệng thản nhiên nói: đã đến nước này, đường huynh vẫn còn giả vờ bịt tai trộm chuông, người không cảm thấy như vậy là quá buồn cười sao? Bạn tử lớn giọng cười ha ha. Trong miệng phun ra một đoàn lang vụ, trên mặt lộ rõ vẻ khinh thường. Thì ra, đạo hữu chỉ là nghe những lời người ta đồn thổi mà thôi. Cực phẩm linh thạch này, nhân giới làm sao còn có thể có được. Các người không thù không án, ngược lại chạy tới đây, diệt sát nhiều tu sĩ của bọn mình như vậy, được bộ tuyệt đối không bỏ qua việc này. Lão giả gầy gò vừa đánh, vừa cười ha ha đáp lại, nhưng thần sắc của lão âm lạnh cả lại. Chương 1148 Kim Giao Vương Cho dù đường huynh đồng ý dần tay, nhưng nếu không lấy được linh thạch trước, bọn ta cũng tuyệt sẽ không dần tay. Còn tin tức về linh thạch, chính là đích thân ta từ nơi phát hiện linh thạch, sư hồn tu sĩ thu được, đường vọng thượng lừa dối được ta. Bạn tự cười lại nói, trên người từng biến thịnh, tùy thời rung lên, chiến rung động không ngừng. Nguyền lai, lý hộ pháp là bị các người ám hại. Thành xấu lão già đầu tiên khẽ ngây ra, rồi lập tức dậm dự bùng phát, nhõn lên một cái, trong tay đã xuất hiện thanh kính, nhất thời mấy đạo cuộc sáng to lớn, thẳng đánh đến đối phương. Thế nào? Đường đạo hữu không phủ nhận vụ linh thạch nửa ư. Bàn tự lại một hồi châm biến, phẩm ra trước người một viên bát, nhất thời bảo vật này phun ra dạy hoàng lớn hoàng hà, đem những cột sáng này toàn bộ hút tất cả vào. Cứ coi như thật sự cái chuyện này thì sao? Ai chẳng biết cực phẩm linh hạnh đối với việc đột phá bên cạnh có thật nhiều khó có thể tin được. Làm sao có thể giao cho bọn yêu tu các ngươi? Mà các ngươi cứ như vậy, tùy tiện tấn công bộn môn, cũng không sợ bị tình cung ngồi không mà hưởng lợi sao? Thành xấu lão dạ, sắc mặt giận dữ chợt tác, nhanh chóng bình tĩnh trở lại. <cười> tình cung ư, ngươi nghĩ rằng chúng ta hại tộc, chỉ đối phó với nghịch tình mình các ngươi thôi sao? Nói thật cho ngươi biết. Lần này chúng ta hại tộc tinh nhuệ xuất ra hết, chẳng những cực phẩm linh thành nhất định phải thu được, cả tòa đạo nhỏ linh quản cũng toàn bộ thu hồi. Ngoài hại, nguyên bổn chính là địa bàn của hại tộc chúng ta. Các người, loài người tu sĩ, tưởng chia các này đạo linh thạch, quả thật là nằm mơ. Lúc trước, chỉ là chưa tập hợp đủ người, tạm thời cùng các người dối trá ứng phó mà thôi. Bạn tự dương to cái cổ mập, mặt hiện ra về quỷ dị, vừa nghe lời này. Đường tình lão giả sắc mặt đại biến. Như để chứng thực lời của bản tự, đột nhiên từ chân trời, chỗ truyền đến một tiếng hồi rít. Tiếp theo một luồng yêu vụ màu lam, không biết từ nơi nào cuồn cuồn đến. Sương mù quay cuồng, hạ từng bóng yêu thú xuống. Từ hồ có vô số yêu thú ẩn tàn trong đó. Xem ra, đám nhận loại bình tình cung đã được giải quyết. Quả nhiên tập trung lực lượng, giải quyết từng đời một là chủ ý chính xác. Hiện tại các ngươi chính là có chạy đằng trời. Bạn tự thấy cảnh này liền cười một cách điên cuồng. Trước người viên bác liên quan đại phóng, trầm nhai mắt, tặng lớn hoàng hà từ trong bát tuôn ra, trực tiếp hương xuân phía dưới biên lão dạ, bao lấy. Cảnh tay mang hai kim hoàng cùng chợt lóe ra, hóa thành một tầng ảo ảnh, điên cuồng đánh xuống. Tên điều tù thấy người giúp đỡ sắp đến, ngược lại gia tăng công kích, ra vẻ quyết không để đối phương dễ dàng chạy trốn. Thành số lão già xuất hiện cảm giác sợ hãi, nhưng trong thời gian ngắn, thật sự không cách nào thoát khỏi đối phương. Còn lại mấy chỗ đang tranh đấu khác cũng đồng dạng như vậy. Tất cả hóa hình yêu thú, không tiếc yêu lực, phát động cuồng phong bảo vụ các loại thế công. Các nền quan đủ màu sắc đang vào lé ra, làm vang lên những âm thanh ầm ẩm. người tình minh Nguyên Anh tu sĩ, trong lúc nhất thời, thật đúng là vừa phương thoát khỏi đối phương, nhanh chóng thoát khỏi nơi đây. mà khác, trong yêu vụ... Xuất hiện điện chớp, trong nháy mắt cũng đã có thể thấy rõ bên trong một yêu thú mang bộ dáng dự tợn. Lần này, nghịch tình minh tu sĩ, sau một hồi ngây ngốc, cũng biết đại sự không ổn, dốt cuộc không biết ai hôi to một tiếng rút lui. Nhất thời những tu sĩ cấp thấp phía dưới lập tức giải tán nhằm bốn phương tâm hướng phóng nhanh mà chạy. Trên không trung, những nguyên anh kỳ cũng bắt đầu tìm kiếm một cơ hội thoát thân. Một bên chống đỡ. Một bên từ từ hướng thạch phong bên bờ thối lui, có người thì không buông chết, phát động công kích, cùng yêu thư đối diện điên cuồng đối công, hy vọng tạm thời đánh lùi đối phương, cướp đường mà chạy. Còn có người nắm giữ bí thuật thoát thân, không nhanh không vội, cùng đối thủ giao tranh, nhưng song mục lại hướng bốn phí không ngừng quét mắt nhìn xuống phía dưới. Hạng Lập sau khi nghe đến cực phẩm linh thạch, ý định bỏ đi ban đầu, lập tức đã không cánh mà bay. Mặc dù hắn chưa bao giờ thấy tận mắt định bật linh thạch trong truyền thuyết, nhưng đồn đại liên quan cực phẩm linh thạch, về sự thần hiệu của nó, tự nhiên chưa từng sợ định tịnh cũng biết đến 10 phần rõ ràng. Không chỉ nói, linh thạch này là vật duy nhất, có thể dùng để bày ra tại nhân giới, nhiều loài thường cổ kỳ trận được đồn đại, chính là cái này là bảo vật hạng nhất, có thể giúp đỡ đột phá bên cạnh, liền càng khiến tất cả tu sĩ đều động tâm không thôi. Dù là kết đan đêm hóa thần đều có tác dụng hữu hiệu, chỉ là càng về đẳng cấp sau, Linh Thạch hiệu quả lại càng ít đi một chút. Nhưng cho dù như vậy, đối với nhân giới tu sĩ hiện tại, cực phẩm Linh Thạch vẫn là muốn mà không thể cầu. Hiện tại, mạch khóa ở nơi đây, khai thác được một khối như vậy, không trách được nghịch tình minh, lập tức tập trung lại lực lượng, mà yêu thú thì không chút do dự, vạn lý bồn tầm, đối với tu sĩ hai nhà trên đạo, đồng thời hạ thủ. Đại khái, bọn họ cho rằng đã có đệ nhất khối cực phẩm linh thạch xuất hiện, mạch khoáng không chừng còn có đệ nhị khối, thậm chí đệ tam khối. Hàng lập hít sâu một hơi, trong nháy mắt đã đem chân cứng đoán ra được khoảng 7-8 phần. bảo vật hiếm có đã xuất hiện trước mặt mình, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Sau một bình tĩnh, bắt đầu xuất hiện ti ti nan danh hỏa nhiệm. Bất quá, cực phẩm linh thạch này rốt cuộc ở trong tay người nào? Đây chính là vấn đề phiền não. Theo lý thuyết, loại bảo vật này tự nhiên đặt trên người có tu vị tối cao làm chủ nhân, cũng chính là trong tay thành xấu lão giả, nhưng là cũng có thể thành xấu lão giả thi chuyện trò lừa dối, cố ý đem lên thạch đặt trên người tu sĩ bậc thấp, không có danh tiếng gì, có thể thời dịp hỗn loạn mà chạy ra ngoài. Như vậy, cho dù hắn thần thông mạnh mẽ đến thế nào, Cũng không có khả năng như ánh mắt nhìn chằm chằm của đám yêu tu, xuất thủ đem tất cả đám nghịch tình mình tu sĩ một lưới bắt hết. Hàng lập lồng mày nhíu lại, nhưng sau khi trầm ngâm suy nghĩ, lập tức liền nghĩ ra. Nhưng hóa hình yêu thú thông minh này quyết không hạ ngàn người loại tu sĩ, chỉ sợ vấn đề này, bọn chúng đã sớm suy nghĩ qua. Còn như chính mình không ra tay, lúc đó yêu thú cũng sẽ không cho thoát bất cứ một tên tu sĩ nghịch tình mình nào. Đến lúc đó chỉ cần linh hạch vừa hiện thân, hắn lại nhanh chóng cướp đi là được rồi. Với thần thông của hắn, yêu thú cùng tu sĩ nơi đây, không có ai có khả năng đỡ được một chút. Trong lòng Hà quyết tâm, Hàng Lập đứng trên lầu cát, ẩn nấp tùng tích, lạnh lùng nhìn chăm chú vào khoảng không của đại chiến. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, ở xa trong yêu vụ, đột nhiên lào ra hai ba trăm yêu thú hình thể khác nhau. Các sắc yêu khí hướng những tu sĩ bậc thấp đang chạy trốn, điên cuồng đuổi theo. Trong đó, bà bốn cấp chiếm đa số, nhưng là có hơn mười yêu thú ngũ cấp đã là cao gia yêu thú, mà mỗi một người tu sĩ cũng có vài tên yêu thú, cùng đẳng cấp, chạy theo đuổi giết. Với đội hình như vậy, mà đám tu sĩ trên muốn đạo muốn đào thoát, quả thật là sự tình không thể nào. Mà yêu vụ màu lam trong nháy mắt, đến trên không trung thạch lĩnh, cùng sương mù ban đầu dùng hợp một thể, một cổ yêu khí cực kỳ cường đài, phóng lên cao. Sau đó, một đoàn quang nhiệm màu vàng tự giữa bắn nhanh ra. Quảng mạng chợt lóe. Sau khi giữ không trung hiện ra, ngành ngang yêu tu, mang kim khôi kim giáp xuất hiện. Yêu vật này lại mang thân người. Trọng tay bàn theo một trường thương màu vàng. Trên cán thương, ngân hình cung lóe ra lượng lờ. mơ hồ xuất hiện điện xà nhỏ trên thương, di chuyển không ngừng. Vừa nhìn cũng biết, đây không phải là bảo vật bình thường. cho tới một thân khôi giáp màu vàng, Từ tầng mạnh kim lân Tạo thành mặt ngoài mũi một viến cùng có ký hiệu rất nhỏ Như ẩn như hiện Tạng ra yêu khí quỷ dị Yêu phương về hiện thân Một đôi dao nhãn lịnh bắn ra chói mắt Nhất cổ thần điện cực kỳ cường đại Trong nhé mắt đem cả tòa thạch lịnh Đều bao phủ bên trong Phía dưới vẫn còn cùng hóa hình yêu thú Giữ lẫn nhau không dưới nguyên anh tu sĩ Cùng đồng loạt trong lòng trầm xuống Kim giao vương Không có khả năng Người sao dám làm trái với ước định, tự mình xuất thủ? Thành xấu lão giả nhìn thấy yêu tu, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong miệng khó có thể tin hết lên. Tình đào lòng yêu tu, dĩ nhiên là thập cấp đại thành yêu thú. Ta tại sao không thể xuất thủ? Muốn bộn vương tiếp tục thực hiện ước định, các người nhân tộc cùng với các bạn lạnh mới được chứ. Các người đã ba ngàn năm, không xuất hiện qua hóa thần tu sĩ. Hiện tại là lại là sự tình liên quan đến định bậc linh thạch như vậy. Ước định năm đó trở thành phế thải cũng được. Giao thủ mặt không chút thay đổi, nhưng miệng phùng nhân ngôn, băng lạnh dị thường. Mà đằng lúc này từ trong yêu vụ, lại phóng ra hai tên yêu tù khác. Một tên đầu đầy hồng phát, mồm rồng răng nanh, tên khác thì hắc bào thanh diện, thân hình cao lớn, thoạt nhìn bộ dáng có chút quen mặt. gì? đây không phải là quy yêu năm đó cùng độc giao nổi lên sao? Tại phía dưới ẩn hình, Hàng Lập nhìn thấy giao long màu vàng, Đầu tiên là rùng mình, nhưng lại gặp mặt hắc bào thanh diện yêu tu, thì hơi bị ngẩn ra, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Lập tức, lại nghĩ đến thiếu chút nữa, đã truy theo hắn, lên trời không cửa, xuống đất không đường. Hàng nhất thời sắc mặt trầm xuống, ánh mắt vội vàng hướng đến yêu vụ trung nhìn đến, cũng không thấy yêu tu nào phóng ra. Hàng lập những mày, cũng không có lộ mạng thả ra thần niệm, hoặc thi triển linh mục để tìm kiếm. Dù sao thập cấp đại thành yêu thú, thần niệm cũng không phải là chuyện đùa. hắn dù trong địa phương bị thần niệm đối phương bao phủ, vận biện cường không bị phát hiện. Nhưng nếu chính mình phóng ra thần niệm, cũng là từ lộ hành tích không nghi ngờ. Bất quá kiềm giao vương này nếu xuất hiện, xem ra nghịch tình mình tu sĩ, tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Bất quá quỳ yêu dị nhiên cùng yêu này, xạo hợp lại đi cùng nhau. Chẳng lẽ yêu giao này cùng độc giao năm đó có cái gì quan hệ? Hàng lập trong lòng, lạnh lùng thầm nghị. Vừa nghe Kim gia Vương nói như vậy. Thạch lĩnh thượng thu sĩ, khuôn mặt đều lộ ra vẻ kinh hoàng Thành xấu lão giả trên không trung, càng hạ người xuống. Nhưng thân là Nguyên Anh Trung Kỳ, tự nhiên sẽ không liền như vậy nhận mệnh. Hút nhiên trong miệng, phát ra một tiếng rít thê lương. Một khẩu làm sắc phi kiếm từ trong yêu vụ, đột nhiên phát ra bạch quang cho mắt. Lập tức anh một tiếng nổ, sau đó trực tiếp bạo liệt mở ra. Phi kiếm. Chính là một kiện của bảo uy lực không nhỏ. Đường tính lão giả mạnh mẽ từ bảo uy lực to lớn hơn nhiều so với tu sĩ bình thường. Một quan cầu màu ngân bạch thật lớn loe sáng hiện lên phía trên thạch lệnh khiến cho làm vụ từ miệng bàn tử phùng ra tất cả đều nhanh chóng tiêu tán, đem hai các kim hoàng biến thành ảo ảnh trong phút chốc như định một đường diệt hắn. bạn tử kinh hại cũng kích đem viên bát trước người điên cuồng thôi thúc tới cực điểm. Tặng lớn hoàng hà khóa thành một tầng quang mạc, đem hắn bảo hộ bên trong. đồng thời thân hình không thể không lùi nhanh về đằng sau. mà nhân cơ hội này, thành xấu lão già, bàn tay bừa lộn chuyện, trầm tay bỗng nhiên xuất ra một cầm khang màu tím, không lượng lựu đem vật ấy hương tới trước người tung ra. cẩm khang nhất thời hóa thành một đoàn tử quang, đem lão già bọc lại, sau đó nhãn lên một cái, hóa thành nhất đoàn tử hồng phá không bắn ra, độn tốc cực nhanh, chỉ nháy mắt công phu. Cũng đã bắn ra ngoài 20 trường. Chương 1149 kim Giao, Hương Diệm Đám nguyện Anh tu sĩ vẫn còn giao đấu, cũng đột nhiên thi triển các loại bí thuật, khó có thể ngờ được. Hoặc hóa thành luồng bạch quan tại chỗ biên mất không thấy đâu. Hoặc miệng phùng tình huyết, hóa thành huyết quan quỷ dị đào tẩu Cả đám người thảo đoàn tinh nguyên tổn hao nhiều, cũng liều mạng dứt bỏ đối thủ mà chạy. Hừ! Một tiếng bằng hàng truyền thấu xương Từ dự không trung truyền ra Kim Giao Vương trên mặt nành sắc vừa hiện Một tay vùng lên Một tiếng xét đánh ngay sau đó Một đạo kim ngân lượng sắc quàng mang Kỳ lạ đánh đến Kim Giao Vương cầm trong tay kim thương Trực tiếp nhậm đầu thành xấu lão giả Dùng sức phóng ra Quàng mang kỳ lạ vừa ra tay liền quỷ dị chợt lóe, Lướt qua ở trên hư không Rồi không thấy tung tích Không ổn Xa xa thành xấu lão giả Vẫn một mực chú ý đến nhất cử nhất động của Kim Giao Vương, vừa thế cảnh này trong lòng rung lên, đột nhiên đem vật cầm trong tay, mặt thành sắc kính tự ném về đằng sau. Thành quang đại phóng, nhất luân viên nguyệt biến ảo hiện lên, hòa lớn thành mấy trường, thành quang mềm mông, đem thân hình lão già tất cả đều bao phủ bên trong. Mà cơ hội cùng lúc này, thanh nguyệt hình thành trong nhai mắt, một cây cừu trường kim thương lớn hơn mười trường, bận nhiên biến ảo hiện ra tại gần trong gan tất. Trên thương là ngân sắc điện mang chấp lóe liền phát ra lùi minh, đánh ở tại trung tâm của Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt phía ngoài mặc kính tự, tất tất vỡ vụn cử thương nhập vào giữa Thanh Nguyệt, một kích đã phá tan. Thế cạnh này, thành xấu lão già kinh hại, trên người tự quan nhoán lên, đã định thi truyền bí thuật, đào tẩu. Nhưng trong nháy mắt này, kiềm thương hình thể rút nhỏ gần một nửa. Từ trong nguyện ảnh còn sót lại, bắn ra, chợt lóe lên, rồi quỷ dị đánh tới trên người từ quan. Phanh, một tiếng vang thật lớn, cầm khăn nọ không biết là cổ bảo cấp bậc như thế nào, tự quan biến ảo đánh ra. Nhưng cho dù như vậy, thành số lão già cả người như bị điện giật, bị đánh bay ra ngoài mấy trường, căn bản vô phương khống chế thân hình. Tại dụ không trung, kim gia vương vừa nhất dân, thân hình khó có thể tin được, kéo dài hơn cử ly mười trường. Chỉ là mấy cái di động liền trong nhé mắt đuổi theo thành xấu lão già không nói hai lời, đưa tay chào đến. Nằm ngón tay kim quang lốc lánh, giống như thuần kim tạo ra vậy. thành xấu lão giả vừa mới từ một kết khôi phục lại một chút, thấy hành động này của kim gia vương, nhất thời mặt cắt không còn chút máu, dưới tình thế cấp bách mở miệng, nhất đạo lục mang từ miệng phun ra, đúng là một quả biển châu xanh miết, to cỡ nắm tay. Đường, một tiếng, kim trạo không chút khách khí, đem viền châu bắt vào trong tay. Nhưng khi hai phương đột nhau, lại phát ra âm thanh thanh thúy, tự như kim khí mà sát. Lục châu trong nháy mắt, hình thể cuồng trướng, phản phất, muốn rời tay bắn ra. Từ hai mắt kim giao vương, hạng quan chợt lóe, nằm ngón tay bỗng nhiên toát ra móng tay dài mấy tấc, Đồng thời mua bàn tay, hiện ra kim lân, tự như những đồng xu lớn nhỏ. Phốc Sau một âm thanh trầm muộn vang lên, Kiềm Giao Vương dùng tay trần đã đem bình châu bóp nát. Sau một màn lục quan cho mắt hiện ra, mỏng vuốt vàng lại dĩ nhiên như không có việc gì, bộ dáng như không chút tổn thương. Hóa lòng quyết Thành xấu lão già thấy hạt châu bị hủy trong nhai mắt, thất thành kêu lên, đồng thời bởi tâm thần tương liên nên phun ra một ngụm máu huyết. Bất quả có việc này trì hoạn, tự quan ba bầy lê hắn lại lần nữa bắn nhanh ra. Trọng nhai mắt, lại cùng Kim gia Vương, kéo ra xa hơn cựu ly mười trường. Nhưng lần này, Kim gia Vương không có đi trùy theo, mà khôi giáp hạ, khuôn mặt trầm xuống, đơn thủ hướng về tự quan xa xa, chậm rãi đánh ra một quyền. Tự quan trong không trung, bỗng một cái, nắm đấm bảo vàng to lớn quỷ dị xuất hiện, một kích như thiểm điện đánh xuống. Oanh, sau một tiếng vàng lớn, thành xấu lão già bị cự quyền đánh bay đi, tự như vận thạch rơi thẳng xuống thạch phong. Lại đem lầu cát trực tiếp xuyên thủng tạo ra một cử động to vài trường, sau đó bị vô số đá vụn bao phủ bên trong. Kim giàu vương khoái miệng đổi lên một tia cười lạnh, thần hình động một cái, sau một khắc liền xuất hiện nơi tiếp điểm, đứng bên cạnh đại động đó, hướng hai mắt nhìn. Cánh tay vừa nhất, bàn tay kim chà mắt, đền một hơi dồn thành xấu lão giả vào chỗ chết. bỗng tròn dây lát này, hắn thần sắc biến đổi, bộng nhiên cánh tay biến đổi phương hướng. Hướng một nơi nào nơi lầu cát trước đại môn Đánh một trạo Đồng thời trong miệng quát to một tiếng Là ai? Lằn ra đây cho ta à? Ngộ đạo kim sắc trạo mang Chợt lóe lướt qua bắn ra Một cái nhập vào mặt đất Không thấy bóng dáng Sau vài tiếng phốc phốc Lầu cát phía trước hiện ra nằm vết nước dài vài trường Đen tuyền sâu vô cùng Nhưng mặt đất phù cận Không có một chút nào khác thường Cũng không có bóng người hiện ra Thấy tình hình này Kim Giao Vương ánh mắt chớp động, lướt trên mấy lầu cát, mặc hiện ra một tia kinh nghi. Mới vừa rồi, hắn không thể dấu hiệu nào, nhưng lại có một tia cảm nhận khiến hắn rung động, làm cho hắn toàn thân phát lành, cơ hồ không chút do dự khởi xướng công kích. Yêu vật này, quả thực không thực sự phát hiện ra vật gì, mà thân là thiên địa linh thú, cảm ứng linh mận, thôi thúc khiến cho hắn hành động theo bản năng. Loại dự cảm biết nguy hiểm này, đã bao nhiêu năm vạn kế tu luyện, chính là đã cứ tự mệnh của hắn mấy lần rồi. Nhưng hiện tại, công kích một cái nhưng không có gì, khiến Kim Già Vương cũng nổi lên chút do dự, không thể khẳng định mới vừa rồi có phải là hay không, nhất thời cảm giác sai. Hắn một tay hướng tới trước người một chảo, sau một tiếng độ vang, cây trường thương màu vàng nọ với điện xà bao quanh hiện ra. Yêu này không nói một lời, nắm thương lên, Hùng hăng phẩm xuống đất. Kiềm thương trong ti định xét màu bạc chất đồng, Nhất thời hóa thành một đào kinh hồng cho mắt, bắn nhanh xuống. Tại trên đường, lại quỷ dị chợt lóe không thấy. Đến khi lại hiện ra, trường thương không ngờ đã hiện trên lầu cát cách đó hai mươi trường. Ẩm Ẩm một tiếng, kiềm thương như vậy, nhập vào bên trong không thấy bóng dáng. Lập tức, một tiếng kêu rên phát ra. Mặt đất phù cận toàn bộ vỡ vùng. Vụ số đá vòm từ đó phục lên, đồng thời một đạo thổ quan tài loạn thạch phóng ra, đúng là thành xấu lão giả. Chỉ là lúc này, lão giả sắc mặt tái nhợt, khỏe miệng mang huyết, toàn thân tự quan lúc sáng lúc tối, bộ dạng dấu hiệu tán loạn, xem ra tự quan này mặc dù thẩn diệu, nhưng liên tiếp bị Kim Dao Vương đánh đòn nghiêm trọng, cũng rốt cuộc không chống đỡ được. Lão giả bị bất ra, lập tức hướng phía ngoài thạch phong hoảng hốt bay vút đi. Kim Giao Vương khóe miệng nhè răng cười càng đậm, lại lần nữa hướng hạ một trạo, trường thương màu vàng lại từ hư không hiền lên. Một cánh tay lại lần nữa vung lên, thành xấu lão giả đồn quang biến chậm rất nhiều. Mặc dù lại tê xuất ra một mặt tấm trắng cùng một kiện thiết thước, nhưng chỉ chợt lóe rồi đến trước mặt Kim Thương không hề có tác dụng. Sau hai tiếng nổ, hai kiện bạo vật bị một kích mà lui, Kim Thương nhất kích không chút ngừng. Thành xấu lão già, mặc dù liều mạng trôn tránh, nhưng với tốc độ trường thương, căn bản vô phương tránh né. Kết quả, Kim Thương xuyên thủng tầng tự quan yêu ớt, rồi xuyên thẳng qua trước ngực. Tên nguyên anh kỳ tu sĩ hét thảm một tiếng, liền rơi xuống, cả người rơi xuống đất, trong nhai mắt vẫn không nhúc nhích. Mà trước ngực hắn, hiện ra một lộ thủng thô nám cháy đen, quanh thân lại có mấy đạo ngân hồ điện xét, xẹt qua không ngừng ẩn ẩn có một mùi vị khó tả truyền ra. <cười> một tên Nguyên Anh Trung Kỳ cũng muốn từ trong tay Bổn Vương mà đào tẩu, quả thật là mơ mộng hạ huyền. Kiềm Dào Vương sau khi đưa tay đem trường thương thu lại, mặt không hề có chút thay đổi, nói một câu. Một tay lại vùng lên, tiền xe gió truyền đến, mấy chiếc móng tay bắn ra như đón gió rồi phồng lên, lập tức hóa thành những chiếc đinh vàng dài hơn thước. Rồi lập tức đem tứ chi lão giả nghiêm chặt trên mặt đất Nhất thời, kỹ tự trên đinh chớp động vô số đạo xiền xích màu vàng hiện lên Đem lão giả phòng ấn chặt lại Ngay cả Nguyên Anh Cũng vô phương đào thoát Kiềm Giao Vương lúc này mới yên tâm Đơn thủ hương tới trên người lão giả tung ra một trạo Túi trữ vật ở hông trực tiếp bị hút tới tay Sau đó thần niệm hương tới bên trong Tìm qua một lượt Nhất thời sắc mặt trầm xuống Hẳn ngầm trầm, ngẩn đầu lên, ánh mắt hướng lên không trung, đảo qua khắp nơi. Chỉ thấy một lát sau, mấy tên Nguyên Anh tu sĩ bỏ chạy, trong đó có hai tên lại bị Nguyên Lai Yêu tu cuốn lấy. Một tên là Hôi Bảo Lão Giả, cầm trong tay hồ lô, cùng một kẻ khác là một đoàn huyết vụ bỏ trốn mất dạng. trong nháy mắt, chỉ thấy hai người như điểm đen. Bớt quá, phía sau Hôi Bảo Lão Giả, có Yêu tu xuất hiện liền thủ đuổi tới, cấp bách truy theo quyết không tha. Còn đoàn huyết vụ nọ lại đem hai tên yêu tu bỏ lại càng ngày càng xa, đồn tốc cực nhanh vượt xa đối thủ. Kim Giao Vương khóe miệng miếng một cái, nhìn một chút huyết vụ xa xa, sau một chút trầm ngâm, thân hình chợt động, một đạo Kim Quang thẳng theo hương huyết vụ bắn nhanh đi. Nhìn Kim Quang phía xa, thân ngẩn trong lầu cát bên đại môn, hạng lập nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mới vừa rồi, mắt thấy Kim Giao Vương đem thành xấu lão giả một kích Đánh bay vào trong lầu cát, hắn tâm thần nhất động, định ra tay đem thành xấu lão già chế trụ, trực tiếp lục soát thân thể, tìm xem khối cực phẩm linh thạch có hay không trên người hắn. Bất quá cuối cùng, cảm thấy không quá an toàn, nên cố gắng nhìn xuống. Nhưng cũng không nghĩ tới, kiềm giao vương này thần niệm lên mận như vậy, vừa nãy phân tâm trong phút chốc, liền bị đối phương cảm ứng được, đánh thẳng đến chỗ hắn đứng một trạo. May mắn, thuật này của hắn giờ đã thần dịu vô cùng, không một tiếng động, người đã tới bên kia đại môn, một chảo nọ tự nhiên rơi xuống chỗ không người. Mà vừa rồi từ ánh mắt kim dao xem ra, trong túi trữ vật của thanh xấu lão giả cũng không có khối cực phẩm linh thạch, lão giả càng không thể nào đem linh thạch trực tiếp giấu trên người. Dù sao, đồ vật linh khí tinh thuần như vậy, nếu không để trong túi trữ vật, cho dù là ai cũng chỉ liếc mắt là có thể nhìn ra chỗ của nó. Hạng lập cũng không để ý đến, thành xấu lạ dạ nằm trên mặt đất, ánh mắt đồng dạng, đang hướng nhìn về khoảng không. Giờ phút này, ở dưới yêu vụ màu lam, chỉ có một tên yêu tù bác cấp không rõ tên, trôi nổi trên không trung không nhúc nhích, tự hồ là Kim Giao Vương, cố ý lưu lại, dám thì đám người trên thạch phong. Yêu tù này, sắc mặt lam nhạt, diện một dự tận, trên cánh tay xích lọa, cùng trên đùi trải đậm từng khối vải màu lam, nhìn qua thật sự hung ác dị thường. Đột nhiên tên yêu thú quay đầu, hướng một bên, nhìn chằm chằm. Hạng lập thấy vậy, trong lòng chấp động, đồng dạng xoay đầu nhìn. Chỉ thấy cách đó không xa, một đào hoàng quang nhắm thẳng hướng này bay đến. Bên trong mờ hồ có một tên yêu thú, bộ dáng giống như đang bưng một vật gì. Hạng lập ánh mắt chợt lé, trong mắt làm màn chấp động, thi triển thành mình lên nhãn, đem yêu thú trong hoàng quang nhìn mười phần rõ ràng. Chương 1150 Đoạt Bảo Đây là một yêu thú có bốn cánh tay, mỗi bàn tay lại có bốn ngón tay, bộ dạng trông giống như hải mã rất cổ quái, tay cầm một túi trữ vật màu xanh, khuôn mặt gớm ghiếc tràn đầy vẻ hoan hỷ. Thế cảnh này, đồng thử hàng lập coi lại. Và lúc này tên yêu thú có khuôn mặt màu lam nhạt, vẫn đàn huyền phụ trên không trung, mùi khẽ nhúc nhất, nói với tên yêu thú bốn tay vài câu ngay sau đó nét mặt đồng dạng cũng hiện ra vẻ hưng phấn, thân hình vừa động hóa thành một đạo lam quang hướng thẳng tới phía yêu thú bốn tay. Sau khi thấy rõ biểu tình bất thường của bát cấp yêu thú, ti chần chờ cuối cùng của hàng lập cũng hoàn toàn biến mất. Lúc này hắn không còn che giấu thân hình, tiếng lười mình vang lên, phòng lười sĩ tuyết bạch hiện ra lóe lên một cái rồi biến mất. Chấp động vài lần, thân hình hàng lập đã vượt ra xa hơn nghìn trường, tiếng lười mình lại vang lên. Thân hình hàng lập đã xuất hiện trên đầu yêu thú, tên yêu thú bốn tay kia cũng có chút cơ trí, vừa thế cảnh này trong lòng kêu lên không tốt, lập tức há miệng ra, vô số hoàng mang bắn nhành ra, đồng thời thân hình chất động, cảnh hóa thành một đạo hoàng hồng bắn một vòng cung tránh được hàng lập, trực tiếp chạy về hướng tên bác cấp yêu tu. Xem ra, lần yêu thú cũng biết hạng lập, thế tới như vụ bạo. Không hề có ý một mình ngân chiến. nhưng đó chỉ là một tên lục cấp yêu tu, Hạng lập như thế nào có thể sở xuất. Cũng không để ý đến bác cấp yêu thú bên kia. đang rống kinh thiên động địa. Tay áo phất lên. Một mảnh thanh hà từ trước người bay tới. Hơn đạo hoàng mang. Là bị thanh mang phá tan. Hóa thành hơn mười phi hoàng sắc phi châm rơi xuống. Đồng thời tay kia nhấc lên. Hướng về yêu thú bốn tay đang chạy trốn. Trả vào hư không một cái. Nhất thời một màn giống như khi Kim Gia Vương đối phó với lão già xuất hiện, trên đỉnh đầu yêu thú thanh quang chợt lóe, một thanh sắc đại thủ xuất hiện, nhanh như chớp chụp xuống bắt yêu thú đang chạy vào trong. Yêu thú bốn tay bị màn này làm cho khiếp sợ đến hồn phách tiêu tán. Hoàng mang chớp động, bốn cánh tay đột nhiên hóa thành bốn lưỡi dao thanh hàng sắc bén, nhắm đại thủ màu xanh chém lung tung một hồi. Nhưng thần thông do một tu sĩ hậu kỳ phát ra, một gã lục cấp yêu thú sao có thể phá được? chỉ thấy hàng quan chớp động, đại thủ không hề hư hao chút nào. lục mày hàng lập nhíu lại, sát khí lộ ra, Nằm ngón tay hợp lại chộp tới. yêu thú bốn tay kia thân thể cũng xem như là cứng rắn dị thường, nhưng cũng không có cách nào ngăn được một kích của tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. thân thể trong chốc lát đã bị xé thành tần mạnh, mà cơ hồ cùng lúc đó, hàng lập đã hóa thành một đạo ngân cung biến mất. Sau một khắc đã xuất hiện cạnh tàn thi của yêu thú, đoạt túi trữ vật vào trong tay, sau đó lập tức dùng thần niệm đào qua, nét mặt hàng lập lộ ra vẻ cực kỳ mừng rỡ, để Linh Thạch lại cho ta. Thành ông rỗng to vang lên, tên bác cấp yêu thú mắt thấy hàng lập quỷ dị xuất hiện, một kích diệt sát yêu thú bốn tay, cướp lấy túi trữ vật, trong lòng cơn giận bốc lên ngụt ngụt, rỗng to lên một tràn tiếng trống tò lớn vô cùng, thành âm lại được quan chú pháp lực trong chốc lát vàng khắp phù cận. Hàn Lập nhíu mày, quay đầu nhìn Yêu Thú một cái, ánh mắt lạnh lùng như nhìn vật đã chết. Tên yêu thú làm quang chớp động, bắn nhanh về phía hàng Lập. Nhưng khi hàng Lập một nhìn một cái, cả người bỗng rung lên như đứng giữa hàng băng. Yêu thú cả kinh, vội vàng dựng đồn quanh, dùng thận niệm đào qua. Kết quả Lần này tên yêu sắc mặt đại biến, hít một hơi thật sâu. Tụ sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ, người là người phương nào? Yêu thua bác cấp, vốn hùng hộ, lập tức trùng bước, cùng quyết đưa tay ra. Hai bảo vật hình vỏ sò hiện ra lớp loé trắng trước người, trong mắt hiện ra một tiêu sợ hãi. Ta là người phương nào? Cần phải nói với một tên đã chết hay sao? Hạng Lập cũng không thèm nhìn lại, ánh mắt chợt lué, nhìn lướt qua bốn phía chân trời. Lần này từ hồ tiếng rống lúc này của yêu thú có tác dụng. Ở một nơi cách đó khá xa, hai gà hóa hình yêu tu vốn đang đem hai gà tu sĩ một nam một nữ cuốn lấy, nhưng bây giờ lập tức vứt bỏ, hóa thành hai luồng thanh phong bay thẳng đến chỗ hàng lập. Mà ở những nơi xa hơn, kiềm quang tiếng sấm cũng mơ hồ truyền đến, tên kiềm dao vườn kia cũng đang quay lại, mà lấy tốc độ độn tốc đáng sợ của yêu vương, về tới đây cũng chỉ sợ là trong chết mắt. Hàng lập trong lòng từ đánh giá, khóe miệng cười lạnh, đem túi trữ vật thu lại, lật tay một cái, một một thức xanh biếc hiện ra. Bác cấp yêu thú, đối với vừa cảnh này, không chút do dự, thúc giục bạo vật trước người. Nhất thời hai mảnh vỏ sò, loe sáng, hỏa thành một tầng hào quang dài đặc, đem yêu thú bảo hộ Lúc này trong lòng yêu thú mới an tâm được một chút. Hàng lập đối diện nhìn thấy cảnh này, nét mặt hiện ra vẻ châm chọc nhẹ nhàng vương một thước một cái, lình quang lõi lên, đỉnh đầu yêu thú lập tức truyền đến tiếng phản âm. một đóa liên hoa cao mấy trường, dần dần hiện ra, thất sắc phật quang ào ạt tuôn ra. thân ảnh yêu thú trong màn hào quang nhẵn lên, đỉnh né tránh phật quang, nhưng một màn kỳ dị xuất hiện, không khí xung quanh như bị cự lực phủ xuống, phủ áp lên thân thể yêu thú, khiến hắn ngày càng ngón tay cũng không thể nhúc nhích, sau đó bị phật quang vây lấy linh lực trong cơ thể cũng bị phong bế vô pháp điều động. yêu thú chỉ kịp thét lên một tiếng kinh hãi. một đạo kiềm quang hơn trường bay vụt đến, vòng vài vòng quanh hào quang, mạng hào quang bỗng phát tiếng rạn nứt, sau đó vỡ tan. nhưng ngay sau đó, dưới ánh mắt sợ hãi của yêu thú, kiềm quang chợt lóe lên, Phốc một tiếng, thân thể yêu thú này từ từ chia ra làm hai, thi thể trực tiếp rơi xuống đất. nhưng từ tàn thi, một đoàn lục hỏa bắn nhành ra. Đúng lúc này, tiếng sét lại vang lên, thân hình Hàn Lập quỷ dị hiện ra, khoác tay, điểm về hướng Lục Hỏa một cái. Lục Quang khẽ rung lên, bị Hàn Lập dùng linh lực cường đại, ngảnh xanh đứng yên giữa không trung. Tại kỳ vùng lên, tế ra một thành sắc ngọc bình xoay tròn một cái, từ miệng ngọc bình bắn ra một cổ bạch sắc khí, trực tiếp thu Lục Hỏa vào bên trong. Đúng lúc này, hai gã yêu thu khác khống chế phòng yêu đã bay được hơn nửa đường từ xa nhìn thấy hàng lập diệp yêu thu hồn trong lòng đã rung lên diệp yêu vội vàng dừng lại nhìn nhau một cái sau đó nét mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi lúc này cuối chân trời thân ảnh kim giao vương cũng dần dần hiện ra phía khác yêu vân cũng đã xuất hiện từ hồ toàn bộ yêu thú đã tập trung tại đây hàng lập ánh mắt chớp động suy nghĩ một chút rồi lẩm bẩm <cười> nếu linh thạch đã tới tay thì không nên mạo hiểm Nói xong, khóe miệng nhất lên, hào quan đại phóng, phi đồn đi. Ngăn hắn lại. Lúc này, Kim Giao Vương, vẫn còn ở xa hơn mấy trăm trường, đã quát lên ra lệnh, mà hai yêu thú kia mắc thấy đối phương, đem cực phẩm linh thạch mang đi, đã đứng ngồi không yên. Nếu bảo vật bị cướp mất, hậu quả chắc chắn chúng không gánh được. Bớt đắc dị, nhị yêu chỉ có thể bấm quyết, huyện hóa ra con yêu dao, đánh thẳng tới phía Hàng Lập. Hàng Lập cười ha ha. Thân hình hóa thành một đạo ngân quang biến mất, một khắc sau lại xuất hiện ở một địa phương cách đó hơn hai mươi trường. Sau đó bị hóa thành một đạo thanh sắc kinh hồng, phá không bay đi. Hải phòng giao kia cũng vô pháp bắt kịp. Để linh thạch lại cho ta! Ánh mắt kim giao vương phía xa lộ ra vẻ tàn khốc, đột nhiên đem kim thương đang cầm trong tay, hùng hăng ném ra. Hàng lập thoáng ngợt người, kim giao vương cũng không hề dừng đồn quang, thúc giục pháp quyết điểm sấm vàng lên, Kiềm Thương hóa thành Điện Quang, uống lượng một cái, đã bay hơn 40 trường, bắn thẳng tới hạng lập. Hạng lập không đổi sắc, hai tay vùng lên, một tiểu thuận hiện lên trước người, thoáng chốc đã phóng đại hơn trường. Cùng lúc đó, Điện Quang cũng lao đến, ẩm vang một tiếng, đánh thẳng vào tiểu thuận. Kiềm Hồ bay tán loạn, nhưng Kiềm Thương cùng tiểu thuận vẫn không hề hao tổn. Kiềm Giao Vương cũng không hề dừng lại, thúc giục pháp quyết kình thường bắn ra một đào điện xà, vòng qua tiểu thuận, bắn vào người Hàng Lập. <cười> Hừm, tài mòn. Hàng Lập hư lạnh, vừng tay một cái, nhẹ nhàng bắt lấy điện xà, sau đó Kim Quang chấp lên, trọng nhai mắt, đánh tan điện xà. Xà xa, Kim gia Vương nhìn thấy một cảnh này, sắc mặt khẽ biến, nhưng Hàng Lập cũng không dừng lại, sau khi tiêu diệt điện xà, lại vỗ một cái vào tiểu thuận trước người. Mặt ngoài của Tiểu Thuận lập tức nổi lên một tầng ngân quang cho mắt. chớp mắt, toàn bộ mặt ngoài của Tiểu Thuận đã loáng như gương. Kiềm thường khẽ rung lên, lập tức bị ngân quang đánh bật ra hơn 7-8 trường. Mà hạng lập nhân cơ hội này, hóa thành một đào Thanh Hồng nhằm hướng khác bay đi. Lúc này hắn không hề che giấu linh lực của mình, điều động pháp lực toàn thân, tốc độ cực nhanh. Trầm nhai mắt, đào Thanh Hồng đã ở xa hơn trăm trường. Cũng vô cùng xảo hợp. Đối diện hướng hạng lập đồn đi, vừa lúc lại có một yêu tu, hóa thành một đạo ô quan ngành tiếp. Đúng là quỳ yêu đã theo sát Kim Giao Vương lúc đầu. Bởi vì đồn quan của hạng lập quá nhanh, yêu thú vô pháp nhìn rõ khuôn mặt hắn. Nhưng lúc trước hạng lập dễ dàng diệt sát một bát cấp yêu thú, cùng nhẹ nhàng đỡ một kết của Kim Giao Vương, hắn lại chứng kiến toàn bộ. Cho nên quỳ yêu vừa thấy hạng lập bay về phía mình, tự nhiên sắc mặt đại biến. Lúc này, yêu thú lập tức đổi hướng. Vọt sang một bên, muốn tránh luồng thanh hồng của hạng lập. Hạng lập thức cảnh này, hai mắt lạnh lùng, thanh hồng đột nhiên chấp mạnh một cái rồi biến mất. Không gian phía trước lập tức trống rộng. Quỳ yêu ngẩn ngơ, động quang không khỏi ngừng lại một chút.